Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh cảm thấy mình đều có thể quẳng mất, thậm chí ngay cả tính mạng cũng không để ý đến, chỉ cần... Hạ âm, em ở đâu? Chủ tại Vũ là Âu Nỷ Non, không muốn nhớ lại. Cố tình dung nhan tuyết trắng giống như sắp chết của cô thoáng qua đáy mắt lần nữa. Anh rất sợ, rất sợ. Anh kéo dài tìm kiếm, rút cuộc, phát xác khác thường ở trước một cánh cửa khép chặt. Mấy người bảo vệ đứng ngoài cửa, anh nhận ra chính là người đi theo từ Tuấn Kỳ. Đám bảo vệ nhìn thấy anh Lập tức tới, cản anh ở ngoài cửa Anh cao mày giọng nói tận lực Giữ vững bình tĩnh Hạ âm có ở bên trong không? Anh nói hạ tiểu thư sao? Ừ, cô ấy ở bên trong Bảo vệ cũng không có nói láo Cho tôi vào đi Anh cầu xin, bảo vệ lắc đầu Không được Tại sao không được? Anh cũng biết là cậu chủ ra lệnh Chúng tôi chỉ có thể nghe theo Cậu ấy nói không cho kẻ nào đi vào quấy giày Rốt cuộc, ở bên trong làm cái gì? lòng chu tại vũ vừa động không để ý mình động vào bề trên đẩy bảo vệ cản đường ra dám động vỡ cửa hạ âm quả nhiên ở bên trong đưa lưng về phía anh và ôm lấy từ tuấn kỳ anh bỗng rừng cảm thấy trói mắt suy nghĩ trong lòng cổ động như nước thủy triều từ tuấn kỳ thấy anh sống tới giận đến lớn tiếng gầm giận dữ ai chấp thuận anh cản rỡ như thế đuổi anh ta đi ra ngoài đám bảo vệ nghe lệnh cuống quýt theo vào nhưng đối mặt tiền bối có quân hàm cao hơn bọn họ mấy cấp Nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào cho tốt. Chủ tệ vũ nhìn cũng không nhìn bọn họ một cái, nhìn về hạ âm. Chuyện gì xảy ra? Hạ âm, em có khỏe không? Cô im lặng không nói, vẫn dựa vào treo ngực từ Tuấn Kỳ. Hạ âm, anh để cao âm điệu. Cô chấn động, lúc này mới chậm rãi xoay người. Anh thấy dung nhan cô ảm đạm, hốc mắt nhuộm đỏ. Tự hồ vừa mới khóc, không khỏi nhíu lông mày. Đã xảy ra chuyện gì? Không có việc gì. Hạ âm giống như nhìn thấu suy nghĩ của anh Lạnh lạnh dương tiếng nói Anh đi ra ngoài đi Tôi có chuyện nói với Tuấn Kỳ Anh nhìn chằm chằm cô Bộ dáng cô nhìn thế nào cũng không giống với không có việc gì Hạ âm giúp cuộc thế nào em cứ nói với anh đi Tôi muốn anh đi ra ngoài Anh không nghe thấy sao Hưởng ứng anh là vẻ mặt hở hững hơn Giọng điệu lạnh nhạt hơn Anh ngờ ngẩn nhất thời khó chịu Nhưng vẫn không muốn dễ dàng rời đi anh còn không hiểu sao thầy anh chấp nhất không động đậy cô cười lạnh cong môi thân thiết kéo cánh tay tử tuấn kỳ anh cuối dầy chúng tôi anh nghĩ lúc nãy hai chúng tôi ở phía sau cánh cửa đóng kín làm cái gì chính là muốn lén lút ở chung không muốn bị người thấy ý anh lúc nãy bọn họ đang anh anh em em sao tại sao cô lại ngọt ngào hôn nhau với anh trước quay đầu thì lại lao vào trong lòng người đàn ông khác anh không tin chủ tại vũ cắn răng Bắp thị toàn thân căng thẳng Hạ âm, em nói thật đi Anh kiên định nhìn thẳng cô Dù có chuyện gì Em cũng có thể nói với anh mà Anh sẽ giải quyết Cô trừng anh Cánh môi run run Ánh mắt đảo đảo Chốc lát Cô giống như đã quyết định Rứt khoát hít sâu một hơi Được Anh muốn nghe lời thật sao Tôi sẽ nói với anh Lời thật là Tôi không cần bảo vệ Không cần anh Bóng đêm sâu hơn Trong không khí mơ hồ có hơi ẩm, giống như là trời sắp mưa. chủ Tại Vũ độc lập giữa quảng trường, bốn phía trống rỗng, đám người đã sớm tạn đi rồi. Tất cả tiếng nói tiếng cười cũng rời anh mạ đi, xung quanh anh chỉ có cô tịch tuyệt đối. Không phải tôi nói rồi sao, hợp đồng này tôi có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào, cho nên bắt đầu từ hôm nay, anh đi đi. Bên tai, yếu ớt vang lên lời cô nói, lạnh nhạt lại không rõ ràng. Em nghiêm túc sao, hạ âm Anh nghĩ tôi đùa với anh sao À, chú Tại Vũ Tôi đúng là đang chọc anh Đúng là đang đùa anh đấy Ai bảo anh 7 năm trước làm tổn thương tôi Tôi muốn trả thù, muốn trả thù anh Chỉ có hạ âm tôi bỏ rơi người ta Sao anh có thể bỏ rơi tôi Đến bây giờ, em vẫn còn hận anh à Đúng, tôi hận anh, anh không ngờ à Cô cười như ma nữ Nắm con dao sắc Chẳng hề để ý cắt tim của anh Hiện tại tôi đã đạt được mục đích Lần này đến lượt tôi bỏ anh Anh hoảng hốt nhìn cô Còn không hiểu à Tôi không thương anh tuyệt không Em muốn ở chung với Tử Tuấn Kỳ sao Đúng Tôi muốn ở chung với anh ấy Cho nên sau này anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa Coi như nhìn thấy tôi Cũng đừng gọi tôi Tôi cũng sẽ làm bộ như không biết anh Những lời này đã không phải lần đầu tiên cô nói với anh rồi Hạ âm Em thật không hối hận sao Lần này chia tay, về sau chúng ta có thể thật sẽ không còn cơ hội gặp mặt nữa. Dù gặp lại, anh cũng sẽ là bộ như không biết em. Em có thể không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net